Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô ngáp một cái rồi nằm xuống Lục lọi trong mấy cái ngăn kéo tìm cái sợi dây Càng ngày lối ra vào Còn lấy thêm mấy cái lục lạc của tụi nhỏ căng lên Sợ bản thân ngủ quên vì biết nếu mà cô ngã xuống Đằng nào cũng ngủ say như chết Còn lại sợ lũ trẻ chạy đi lung tung Càng sợi dây ra lỡ làm cho tụi nhỏ có ra ngoài Thì cũng đã đánh động được vào cái lục lạc này Nó liền reo lên thì cô giật mình, cô nằm im ngủ ngon lành, còn không quên lấy cái túi vải bà hậu đã cho hồi sáng. Cô trồng vào đầu rồi liền ngủ say. Đến khuya cô cảm thấy đầu của mình đột nhột nên mới thức dậy, cô nghe ai đó nói bên tai của mình. Không thấy đầu đâu cả, một giọng nói non nớt như là tầm 6-7 tuổi, tự nhiên lúc cô ấy dùng mình một cái rồi mở mắt cô cảm giác như có ai đó sờ mó cơ thể của mình cô lại không dám cởi cái túi ra xem rốt cuộc là ai mà bên tai cứ văng vẳng đâu rồi nhỉ không thích đâu đâu cả nghe xong thì cô chợt nuốt nước bọt rồi tự nhiên nghe nó cười sằng sặc ý nó thức rồi này ba hồn chín vía nghe tới đó cô đã vội vàng bật dậy không nói gì nữa giơ tay ôm gối ném tứ tung mở cửa chạy ra ngoài chẳng may vấp vào cái sợi dây cô treo ở ngoài cửa cho nên té một cái sấp mặt cô lăn cù cù ra ngoài sân ui ra mấy cái rồi ngẩng mặt lên cậu cảnh minh đứng trước mặt của cô tay chắp ra sau lưng cô ngẩng mặt lên rồi ngồi dậy tay chân vùi bụi trên quần áo rồi ấp ống nói cậu cảnh minh chào buổi sáng cậu nhìn lên trời chăng vẫn còn cậu liếc qua cô cái khó hiểu sao chị không đi ngủ đêm hôm chạy lung tung làm gì ạ thật ra thì tôi tập thể dục à mà cậu chưa ngủ sao cô cười gượng gạo nhìn cậu khó khăn rồi thốt không nên lời tôi phải canh thức kim nhã lỡ nửa đêm con bé lại phát bệnh nói rồi cậu cúi đầu rồi bỏ đi cô nhìn theo bóng lưng của cậu thở dài cậu chắc hơn hai mươi so với cô thì còn lớn hơn nhưng sau so về ra vế thì là em chậm. cô thở dài một cái rồi giật mình tiểu thư hoài thục trời ơi giật cả mình vũ nụ kêu làm cho cô giật mình bà liền nhúm mày nói cô không canh giữ lũ trẻ giờ này còn đi đâu tôi đi vệ sinh không được sao nói rồi cô nhanh chóng bước vào trong phòng cẩn thận hơn tránh cái dây treo ngang cửa phòng Cô bước vào bên trong khép cửa rồi thấp đèn dầu lên Ngồi đó để trầm tư suy nghĩ. Cô ngồi đó nhớ đến cái giọng nói lúc nãy. Ai vậy nhỉ? Cô nhìn qua cái túi bà hậu cho rồi thầm thắc mắc. Tại sao bà hậu lại cho cái túi này? Bảy đoán trước mình sẽ bị ma trêu. Rõ ràng lúc nãy có người sờ mó thân thể của cô. Còn cảm nhận bàn tay lạnh thì thôi rồi. Còn có cảm giác là hai người. Một trẻ con, một người phụ nữ. Cô vừa suy nghĩ tới đó thì giật mình lùi lại phía sau cô nhìn ra cửa thấy một bóng người ngồi thù lù ở ngoài đó quay qua nhìn đám trẻ đang ngủ say ngây ngất cô nhìn ra rồi thầm nghĩ có chuyện gì mà họ đến tìm mình rõ ràng oan quát đầu nợ có chủ không hận không thù tại sao lại tìm đến trần có tiếng gõ cửa vang lên cô giật mình rồi quay lại thắp thêm đèn cô nuốt nước bọt rồi dội đèn soi ra ngoài cửa ai lạnh quá ai vậy lạnh quá rồi cô quay qua đám trẻ tôi nó vẫn còn đang ngủ cô thấy người đó bỏ qua bỏ lại giọng nói đầy sự bi ai cô nuốt nước bọt cái rồi thổi tắt một cây nến như vậy sẽ nhìn rõ hơn người đó cô đặt nến bên trái rồi nhìn ra ngoài cửa bỗng cái bóng ở ngoài ấy biến mất cô giật mình đảo mắt quanh vòng rồi thấy bên trái của mình có một cái bóng cô thầm nghĩ chuyến này chết mất thôi đèn thì để bên trái thì bóng phải nằm bên phải Chứ mắc mớ gì bóng lại nằm ở bên trái. Cô liếc qua bên trái rồi chờ thấy cái bóng của mình duy chuyển. Trần tay chân của cô càng rung chuyển theo cái bóng. Ai đời người bình thường bóng duy chuyển theo người. Đằng này người lại duy chuyển theo bóng. Cô nghe người ấy nói. Cho tôi mượn bóng của cô nhé, giúp tôi đi. Nói rồi chân của cô tự đứng lên tự ra mở cửa. Cô không thể nào khống chế bản thân rồi vẫn còn tỉnh táo cô không thể mở miệng dẫu muốn nói muốn kêu lên nhưng chỉ nói được trong tiềm thức cô là ai cô muốn dẫn tôi đi đâu giúp tôi với tôi lạnh quá cô ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.